Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sách của cô Kim Cành không có gì để lại trả là cô mang theo mà sao không dù chồng cùng đi cướ trước anh Khuển phán đoán hai vợ mình già quanh trong làng gửi đến bà con trong xóm không phải vì từ hôm cưới xong hai vợ chồng không ra khỏi nhà hay là cô ấy ra chùa ra chợ làng ta ra Tam cánh đồng Anh huyện nghĩ vậy liền mượn xe máy của đứa em để đi tìm. Xe du lịch của anh không đi được trong làng và ra ruộng. Phải gửi ở nhà người quen đầu làng từ nửa tháng nay. Anh huyện phóng xe máy suốt cả một ngày trong làng trong xã. Các xã trong huyện, rồi xuống huyện, rồi phố huyện gặp ai cũng đưa bức ảnh của Kim Cảnh. Họ đều lắc đầu không thấy. Anh về cơ quan ngay đêm hôm đó. Sáng hôm sau, đem bức ảnh ra chợ âm hỏi mọi người, ai cũng lắc đầu. Chợt nhớ đến lời Kim Cảnh nói, cô làm việc ở công ty du lịch thành phố. Anh tìm đến cơ quan này, đưa ảnh và ra cho anh bảo vệ ngoài cổng. Ông này chỉ xem lướt qua vài giây rồi nói, nghe như sét đánh giữa mùa đông và tai khuyển. Cô mộng tỷ Kim Cảnh Ở phòng giao dịch khách hàng công ty này đúng rồi Nhưng cô ấy bị tai nạn giao thông Hôm nay là ngày rỗ thứ 49 rồi quyền muốn ngại quỷ xuống Nhưng anh cố trấn tĩnh lên xe về nhà biệt thử ở thành phố này mà anh mua để cưới vợ Bảo đến nhà anh ngạc nhiên Khi trên bàn có tờ giấy chữ viết tay Anh cầm lên đọc Anh khuyển của em, con chó con, con cuốn con, con vằn vẹn yêu quý của em. Em là người kiếp trước có duyên với anh. Mai là 49 ngày của em. Em đi trước nhé. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao em không tắm chung với anh. Không ra khỏi nhà anh vào ban ngày. Vì người âm sẽ bị ánh sáng dương xua đuổi anh ạ Chúc anh hạnh phúc với người khác. Hôn anh lần cuối, vợ của anh, mông thị kim cảnh. Khuyển hoang mang lò sợ, thì ra mình đã ăn nằm với ma, phải đi khám bác sĩ. Thì đi, bác sĩ soi xét chụp cắt lớp làm mọi việc, mày quá không bị bệnh gì. Ra vẻ anh làm bậm, đúng là chỉ có ma mới đẹp như thế, chứ người thật làm gì ra cái của ấy. Anh liền điện thoại cho bố mẹ bà nói dối rằng vợ anh có việc đi công tác gấp ở Hàn Quốc 6 tháng sau sẽ về nhưng rất làng anh có một gã đầu chọc vốn là đạo sĩ đã giải nghệ Hôm cưới anh gã vì không họ hàng gì với nơi ngoài nhà anh nên không được mời Nghe đồn vợ anh đẹp đã đứng ngoài cổng nhìn thấy anh ngồi với ba bộ xương người biết di động hai già hai trẻ trẻ là vợ anh Già là chú thím của anh Kim Cảnh Do cô thuê mướn từ âm phổ Ở cạnh với cô sâu Gã đạo sĩ để tâm tìm hiểu Nhưng suốt 15 ngày Gia đình ông quyển kín cổng cao tường Luôn khóa cửa và coi cho giữ Gã lùi lại bồng ý Sẽ phải tìm ra ba cái con ma này Để kiếm món tiền to Nhưng hỏng hết rồi Khi mà Kim Cảnh đã biến mất Câu chuyện thứ hai Tôi cứ ngỡ mình bị lừa Bây giờ tuổi đã ngoài 70 Nhưng mỗi lần nghĩ đến cái đêm kinh sợ 50 năm trước Tôi vẫn cứ dùng mình toát mồ hôi toàn thân Tim đập thỉnh thịt Cứ như con má ấy lại hiện trước mặt tôi mà cười quật Bắt đầu câu chuyện từ 50 năm trước Vào ngày 18 tháng 12 năm 1972 Người Mỹ mở chiến dịch mang tên Lineage Cursua Hàng trăm máy bay Trong đó có cả máy bay B-52 tấn công Đánh phá thủ đô Hà Nội 12 ngày đêm không ngớt Tiếng bom Mỹ nổ muôn vỡ ốc Và tiếng đạn pháo của ta bắn trả máy bay Mỹ Với chúng ta 12 ngày đêm đã chiến thắng oanh liệt Hàng trăm máy bay Mỹ bị bắn hạ lũ giặc lái bị thiêu cháy hoặc bị bắt sông Tuy nghe chuyện hot nhất tại đọc